các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô của thầy xoay chuyện vận sổ. Bà thấy hậu vận của mình quá sung sướng so với bao nhiêu cặp vợ chồng già chỉ trông nhờ vào trợ cấp ít ỏi của chính phủ. Vì vậy, bà có nhiệm vụ phải lắng nghe chồng khoe thành tích để khích lệ tinh thần và để động viên thầy kiếm thêm tiền cho bà đánh tư sản và lâu lâu du lịch Việt Nam. Thầy Đức Huyên nhai miếng bánh đậu xanh rồi nhồm nhoàm kể. Ông bác sĩ Túc, ông nhà sĩ Quảng đều phải phục tài tôi nói đâu có đó. Lúc đầu thì cũng cứng đầu lắm, ý mình là người trí thức mà. Nhưng rồi tôi nói có sách mách có chứng, các ông ấy đều phải nghe răm rắp hết. Bà vợ pha ngang, "Ôi giời, họ lắm tiền nhiều bạc. Ông đến xem một lần thì lấy có mấy trăm bạc mà, họ tiếc gì mà không quăng ra cho ông. Ông xem đúng mà thì tốt mà, nhỡ không đúng thì cha tốn bao nhiêu." Nói như bà thì chán chết tôi đã xem là phải đúng chứ nhỡ làm sao được. Đây này bà biết không? Đến ngay như cộng sản ở trong nước ấy, là vốn kết án cái môn địa lý phong thủy là duy tâm mà rồi cũng phải chống mắt ra mà tin. Cái hồi pháp thuộc cái ông Phan Đình Quế ở làng Dịch Lễ tỉnh Nam Định có ba người con trai. Cả nhà sống bằng nghề nghề nông, chân lấm tay bùn, chữ nghĩa có học được bao nhiêu. Thế mà lúc ông Quế chết ấy chỉ nhờ thầy địa lý chỉ cho đúng huyệt Con cái đem trôn bố ở đấy, về sau đất kết cả ba người con đều làm lớn, không có nhà nào sánh nổi. Đó là ba anh em ông Lê Đức Thọ, Đinh Đức Thiện và Mai Trí Thọ. Thầy Đức Huyên có cái tật thích nói để khoe tài và kể công với vợ. Chứ thật ra khi đem thí dụ của Phan Đình Quế nhờ táng đúng huyệt tốt mà ba người con trai bỗng dưng làm lớn, thì tự căn bản đã sai về địa lý rồi. Khoa địa lý tích thực dạy rằng khi chôn một người vào đúng người tốt thì đất sẽ kết phát, có thể nhanh có thể chậm để con cháu đời sau thường là từ đời thứ 3 trở đi sẽ thành công về văn hoặc về võ. Nhưng những thế hệ con cháu được thừa hưởng phúc ấm mồ mả tổ tiên đó phải là những đứa chưa sinh ra đời. Chứ nếu đã ra đời rồi, tức là mệnh số đã an bài rồi, đã có lá số tự vi rồi thì không mồ mả nào có thể làm thay đổi định mệnh được nữa. Cho nên, không thể có chuyện ba anh em Lê Đức Thọ, tức Phan Đình Khải, đang đi làm ruộng, mà chỉ nhờ ông bố trôn vào huyệt tốt, mà một sớm một chiều trở thành quyền uy chấn át cả nước. Bà vợ thì không biết Lê Đức Thọ là ai nên hứng hở hỏi. Ông thì ăn nói trá đâu vào đâu. Ông vừa ấy bảo ba anh em ruột, mà sao tên họ lại khác nhau là thế nào? Thì họ dùng bí danh cả, chứ có ai mà lại... Để dùng tiên thật đâu, nhưng mà anh em đó là dòng họ phát đình. Ôi giời ơi, thời trước ở Việt Nam mới có thầy địa lý đi tìm long mạch chứ. Sang Mỹ thì long với hổ gì nữa. Chết thì người ta đem thiêu chứ, có ai bận tâm đi tìm đất tốt đâu mà trốn. Thành ra đời người nào người nấy hưởng à. Chứ đâu mà có nhờ mồ mã của cha của mẹ. Thầy Đức Khuyên uống hớp trà rồi bảo... Xét cho cùng thì cũng chẳng cần mất công tìm huyệt bạn là bởi vì nhất dương thắng thập âm. Cứ theo sách kim đồ quyết tán pháp của bên tàu đó, thì đất chôn chưa chắc đã đúng, mà có đúng thì cũng phải đến mấy đời nó mới phát. Thà cứ dùng phong thủy là thấy ngay kết quả trước mắt. Bà vợ đồng ý ngay bởi vì ngày nào bà cũng thấy kết quả trước mắt là chồng bà mang về khá nhiều tiền. Thầy Đức Huyên đột ngột nói thẳng tới tư vào Việt Nam. Bà vợ đang bưng tách trà đặt vội xuống và quay sang hỏi: "Ơ hay, về làm gì mà về mãi thế? Đi đầu năm ông mới về mà, tốn chết." Thầy Đức Huyên tự đắc đác: "Người ta mời tôi về chứ không phải là tôi tự ý về. Vé máy bay họ mua cho mình, bao ăn bao ở. Tôi về xem phong thủy chứ không phải là đi chơi." "Ôi giời, báo thế. Ai ở trong nước mà biết ông mà mời?" Thầy Đức Huyên vênh mặt đáp: Tên tuổi tôi bây giờ nổi như cồn, bà lại hỏi ai biết là thế nào? Đây này có cái ông bí thư tỉnh, ủy viên Trung ương Đảng. Bây giờ là một tay đại gia, tiền đốt không hết. Ông ấy đang xây căn nhà cho vợ bé, cho nên nhờ tôi về xem. Ông bí thư dặn tôi là tôi nhận là người nhà, đừng có cho ai biết tôi về xem phòng thủy. Vì ông ấy sợ bị phê bình là duy tâm. Bà nhớ kín miệng, chưa có hở ra ngoài. Bà vợ gật đầu đề nghị. Ừm. Ông về tội ông về luôn. Thầy Đức Huyên nhai miếng bánh rồi vui miệng kể tiếp. Bà có để ý cái nhà thờ của cha Lân treo bảng bán không? Có, tôi có thấy. Để bảng cả tháng nay rồi. Nhà thờ một Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net